Chương 1901, huấn luyện viên nghe tôi ngụy biện, Hai, bởi vì ba của tên mập mạp này là một nhân vật rất có thực quyền trong vương triều. Không có không có. Mấy tên vệ binh trở về, báo cáo tình hình với vẻ mặt ngỡ ngang. Dịch minh có chút muốn khóc, nhiều đá thiên oán như vậy, không thể nào vô duyên vô cớ biến mất. Hơn nửa tân binh nhập ngủ, tất cả mọi thứ phải nộp lên, không thể nào xuất hiện loại đồ trữ vật. Tìm người qua đây... Lục khắp toàn bộ nơi đóng quân một lần, tôi cũng không tin, nhiều đá thiên oán như vậy còn có thể mọc cánh bay mất. Bất luận như thế nào dịch minh cũng không nghĩ ra. Nhiều đá thiên oán là thế nhưng sớm đã bị tiêu trần tiêu hóa hết rồi. Từ sáng sớm làm việc đến buổi trưa, kết quả không thu hoạch được gì. Nhìn tiêu trần nằm trên mặt đất phơi nắng, có thể nói không có chút kỷ luật nào, dịch minh lúc này lại có chút dao động. Chẳng lẽ không phải hắn thật? Thế nhưng nhiều con mắt đều nhìn thấy như thế, chẳng lẽ là dáng điệp minh nguyệt thành mai phục vào đây gây thiệt hại, sinh vật máy móc mới nhất của bọn họ, đích thực có thể tùy ý biến đổi dáng vẻ. Huấn luyện viên, tôi đói, khi nào thì ăn cơm được? Tiêu trần nằm trên mặt đất, vừa nói vừa làm tư thế bơi ếch giống như bị bệnh thần kinh. Đá thiên oán bị tổn thất binh đoàn sẽ bổ sung cho các cậu, thế nhưng chỉ có lần này, đồ của mình mà cũng không giữ được, một đám trác rưỡi. Dịch Minh mắng rồi giải tán đội ngũ. Mọi người oan ức một hồi, rõ ràng mình mới là người bị hại, vì sao người bị mắng lại là mình. Huấn luyện viên anh Minh, huấn luyện viên trâu bò, huấn luyện viên cưới một trăm bà vợ. Tiêu Trần vui vẻ bò dậy từ dưới đất. Dịch Minh chịu đựng xúc động đánh cho con hàng này một trận, nếu như cậu vẫn còn vô tổ chức vô kỷ luật ở đây, tôi sẽ ném cậu ra ngoài. Được, trưởng quan. Tiêu Trần đưa tay lên chào quân đội. Nhưng mà chẳng ra gì. Buổi chiều bắt đầu tập huấn, huấn luyện đến cực hạn cho tôi. Dịch Minh nổi giận trong bụng, nói với vệ binh bên cạnh. Mọi người quay đầu, vẽ mặt u oán. Cháu trai kia nói mình có bệnh, không thể phơi nắng. Trong sân huấn luyện, huấn luyện viên suýt chút nữa thì tan vỡ, không ngừng báo cáo tình trạng với Dịch Minh. Đánh cũng đánh không lại, nguy biện cũng không biện qua được, đây quả thực là cái tổ tông sống. Cậu là cảnh thứ ba. Dịch Minh cau mày. Huấn luyện viên gật đầu, mới vừa vào cảnh thứ ba. Con mẹ nó cậu là một cảnh thứ ba, mà không giải quyết được một tay mơ. Tôi xem cậu là muốn đi tiền tuyến. Dịch Minh rút ra dây lưng, quất cho huấn luyện viên một trận. Tại sao không đi huấn luyện? Sau khi quất huấn luyện viên xong, Dịch Minh tìm được tiêu trần. Tiêu trần lúc này giống như con chó vườn, nằm ở dưới bóng cây hóng mát. Tôi không thể phơi nắng. Tiêu Trần trở mình, tiếp tục nằm thẳng cẳng. Dịch Minh hít thở sâu một hơi, chịu đựng xúc động quất khắng, cho cậu một cơ hội cuối cùng, lập tức đi huấn luyện, nếu như vẫn như vậy, lập tức cút đi cho ông. Ôi ôi ôi! Tiêu Trần vẽ mặt ngay người, sao mà anh nóng nảy thế? Dịch Minh bất đắc dĩ thở dài. Lời nói thanh khẩn, hiện tại đổ mồ hôi nhiều, trên chiến trường sẽ chạy ít máu, tôi đã thấy quá nhiều người chết. Dừng lại. Tiêu Trần trở mình một cái đứng dậy, đừng nói với tôi những thứ này, cảm ơn. Tiêu Trần trọn tròn mắt, chậm rãi đi vào trong đội ngủ. Dịch mình gãi đầu một cái, tại sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy? Anh ta không biết, bi kịch Tiêu Trần từng thấy còn nhiều hơn anh ta nhiều. Tiêu Trần từ trước đến nay không ưa giảng đạo lý, nếu như giảng đạo lý có thể thay đổi một người, mình cũng không cần bận rộn cả ngày như vậy. Dịch đại nhân, vang xin ngài. Đừng để cho cháu trai kia huấn luyện chung. Cũng không lâu lắm, huấn luyện viên lau nước mắt tới cáo trạng. Dịch Minh vẽ mặt ngỡ ngàng, vì sao? Huấn luyện viên suýt chút nữa khóc thành tiếng, để cho hắn đi bên trái, hắn đi bên phải, để cho hắn đi về phía trước, hắn đi về phía sau. Để cho hắn bò về phía trước, hắn giống như một giòi nhúc nhích trên mặt đất, toàn bộ đội ngũ đều bị mang lệch, vang xin ngài, ngài để cho tổ tông đi làm chút gì nói hắn hai câu hắn cãi lại muốn xử phạt hắn hắn đánh tôi trước tôi không chịu nổi đại nhân huấn luyện viên nói cởi mũ ra đầu tóc bị nhổ đi hơn phân nửa khắp nơi đều là vết máu tóc của tôi chính là bị hắn nhổ có hắn ở đội ngũ căn bản mang không được dịch minh suýt thì phun ra một búng máu huấn luyện viên thảm như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy huấn luyện viên lau nước mắt tổ tông là một quái vật khí lực lớn đến đáng sợ Đánh thì đánh không lại, nói không chừng, nếu như ngài kiên trì để cho hắn huấn luyện, tôi xin đi tiền tuyến. Dịch Minh bất đắc dĩ hít thở sâu một hơi, để cho hắn tự do hoạt động, chỉ cần không ra nơi đóng quân đừng để ý tới hắn. Chưa 1902, sơ hạ nếu như là tân binh khác, đoán chừng sớm đã bị đuổi ra khỏi cửa, thế nhưng tiêu trần thật sự có thiên phú. Dịch Minh luyến tiếc một viên hạt giống tốt như vậy. Tôi là một con giòi. Tiêu Trần được mời ra đội ngũ, vừa rảnh rỗi không có việc gì tự mình chơi tiếp ở dưới bóng cây. Vù vù vù tôi là một con ruồi. Chíp chíp chíp tôi là một con gà con. sss tôi là một con heo con. Ha ha. Cửu vĩ hồ trong đội ngũ nhìn Tiêu Trần làm ra các loại tư thế kỳ quái, cười đến run rảy cả người. Dịch Minh ở bên cạnh nhìn mà ngẩn người. Nếu như ai nói con hàng này đầu óc không thành vấn đề Anh ta đoán chừng có thể liều mạng với kẻ đó Lúc Tiêu Trần đang bắt chước đến con heo Một vệ binh thở gấp hỗn hến chạy tới Minh tướng quân tới kiểm tra Vệ binh vẽ mặt kỳ quặc như gặp phải quỷ Phục Nhìn Tiêu Trần còn đang biểu diễn Dịch Minh coi trọng tinh thần phun ra tại chỗ Mẹ kiếp Không có nhận thông báo gì mà bà đánh đá kia lại tới Dịch đại nhân Ngài có thể kiềm chế chút không? Minh tướng quân nhìn qua giống như tâm tình không tốt lắm. Vệ binh nhìn đại môn nơi đóng quân, thấy không có người, lại chạy nhanh như làng khói. Tập hợp, tập hợp. Dịch minh vội và sửa sang xong quân trang. Róng lớn, tiêu đại đầu, cậu mẹ nó đừng đùa, tiến đến tập hợp. Tôi là một con heo, tôi thật nhàm chán. Tiêu trần ngoạng ngoậy trên mặt đất, từ từ di đến đội ngủ. Tới, tới cánh tay của vệ binh cách đó không xa bắt đầu bay múa dịch minh sợ đến run một cái bắt đầu khiêng tiêu trần còn đang ngoạ ngoại muốn ném con hàng này vào trong đội nhóm mới vừa nâng tiêu trần lên tới một âm thanh lạnh lùng vang lên dịch đại nhân nhàn nhã nhỉ một khí tức lạnh lùng như trời đông giá rét trong nháy mắt bao phủ sân huấn luyện khí sát phạt kinh khủng khiến cho tất cả mọi người thấy sợ hãi trong lòng minh sơ hạ Đệ nhất quân đoàn quân đoàn trưởng, một người vì chiến tranh mà sống, người coi hòa bình là địa ngụ, nhiều năm đóng ở vùng biên giới đối kháng cùng Minh Nguyệt Thành, tính khí nóng nảy, không hợp với đạo làm người, ai cũng chớ chọc tổ tông sống này. Mập mạp nhỏ ngủ chung phòng cùng Tiêu Trần, nhỏ giọng cùng người bên cạnh phổ cập khoa học. Dịch Minh khiên Tiêu Trần, cái cổ trong nháy mắt cứng ngắt, chật vật nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia. Thế nhưng dịch minh cảm thấy gương mặt này tuyệt không dễ thương, thậm chí so với trong bóng tối, sinh vật khủng bố này còn phải khiến người ta sợ hơn. Sơ hạ đại nhân, ngài ngài làm sao tới đây? Dịch minh chật vật hỏi. Hòa, wow, đại mỹ nữ, chân dài to. Lúc này tiêu trần bị khiên, bắt trước con heo toàn vẹn, nhìn thấy toàn thân quân trang, minh sơ hạ tư thế hiên ngang. Phóc chết chắc rồi. Dịch minh hận không thể hiện tại hoạt quả tiêu trần. Gương mặt thanh lệ của Minh sơ hạ, trong nháy mắt đầy sát khí. Dịch Minh thấy chuyện không tốt, lập tức nói, sơ hạ đại nhân, ngại chớ chấp nhặt cùng tiểu hài tử, hãng đầu óc có bệnh, là người chuẩn bị cho chap nhat cung tieu hai tu han Đầu óc anh mới có bệnh. Tiêu Trần liếc mắt, cô gái đẹp như vậy, đứng ở trước mặt nhìn không thấy sao. Đúng không? Đại Mỹ nữ, moa moa. Tiêu Trần nói, nháy mắt một hồi với Minh sơ hạ. Khủ khủ. Dịch Minh bắt đầu ho kịch liệt, hy vọng tổ tông này đừng lại bức ép. Minh sơ hạ lạnh lùng nhìn chầm chầm tiêu trần, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại tôi xem như là biết, vì sao tân binh chất lượng càng ngày càng kém. Chờ một chút tiền cậu tính sổ. Minh sơ hạ cười lạnh một tiếng, xẹt qua tiêu trần, nhìn dịch Minh, dịch đại nhân, có bút trướng muốn tính với cậu. Dịch Minh trong lòng chợt lạnh, vội hỏi, sơ hạ tướng quân, tôi, tôi dường như không có phạm lỗi gì. Minh Sơ Hạ nhẹ nhàng ngoắt ngón tay. Rất nhanh vệ binh gác cửa nơi đóng quân. Giải một đám người đi đến. Dịch Minh mí mắt giật mình, Trương Tam, Lý Tứ, các người xảy ra chuyện gì. Những người này bị áp giải, Dịch Minh lại có thể đều biết, đúng là tân binh mà mình mang qua. Cậu tự mình hỏi. Minh Sơ Hạ ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt nhìn Dịch Minh, tránh ra một con đường. Dịch Minh trong lòng có dự cảm không lành. Ngay cả khiên tiêu trần đều quên mất. Khiên tiêu trần, đi tới trước mặt mấy người bị áp giải, nhìn mọi người cả người là tổn thương, Dịch Minh có chút không nở, các người xảy ra chuyện gì, là phạm sai cái gì. Mấy người cúi đầu, không dám nhìn Dịch Minh. Cũng không dám nói lời nào. Không dám nói sao? Tôi giúp bọn họ nói. Minh Sơ Hạ lạnh lùng nói, đánh một trận trong cứ điểm Bạch Nguyệt, bọn họ trở thành đạo binh. Một lời giật mình thiên tầng lãng, ở thời gian chiến tranh làm đào binh, là phải bị đánh gục tại chỗ. Dịch Minh thật tần ngờ, chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy. Sơ hạ đại nhân, có phải ngài lầm hay không? Dịch Minh có chút không muốn tin, binh lính bản thân mang ra ngoài sẽ là đào binh. Chương 1903, ép gọi ký của cậu là, bản tướng quân sự oan bọn họ. Minh Sơ Hạ khinh thường nhếch mép một cái. Hoàn toàn chính xác, với thân phận của cô ta, hoàn toàn không cần tự bỏ ánh sáng trên đường. Không dám. Dịch Minh ngoan ngoãn lắc đầu, cái gọi là quan lớn một cấp đệ chết người, huống chi Minh Sơ Hạ còn là người lãnh đạo trực tiếp của mình. Muốn biết, vì sao tôi không trực tiếp xử bọn họ theo quân pháp không? Trong giọng Minh Sơ Hạ nói mang theo vài phần chế giễu. Phía sau lưng Dịch Minh đã bị mồ hôi làm ướt. Trong lòng thở dài một tiếng, ngày hôm nay sợ là đi chấm dứt. Không có ý gì khác. Minh Sơ Hạ lắc đầu, chỉ là muốn để cho dịch đại nhân nhìn binh lính của mình mang ra ngoài, là hình dáng gì. Dịch Minh thở dài, đây là tôi không làm tròn bổn phận, toàn bộ tướng quân xử lý. Minh Sơ Hạ rất hài lòng với thái độ của Dịch Minh, gật đầu, cách đi chức vụ, đẩy đi tiền tuyến, có ý kiến gì không? Dịch Minh thở dài, không có ý kiến. Tôi thích dáng vẽ thức thời của cậu. Minh Sơ Hạ nói, nhẹ nhàng giật đầu ngón tay. Vệ binh đè đào binh tới đột nhiên xuất thủ, trực tiếp vặn gãy cổ toàn bộ những kẻ đào ngũ kia. Một màn này tới quá đột ngột, nhìn những kẻ đào ngũ té trên mặt đất. Chết không nhắm mắt, chúng tân binh sợ suýt chút nữa tè ra quần. Bọn họ bây giờ mới hiểu được, thì ra chiến trường không phải trò đùa, đó là chết người thực sự. Treo ở cửa thì chúng nơi đóng quân. Cái này cũng chưa hết, Minh Sơ Hạ lại có thể đưa mệnh lệnh treo thi thể lên thị chúng, thủ đoạn của bà cô đó, chính là thiết huyết cao áp. Thị chúng cũng không cần đi. Dịch Minh không đành lòng. Đều là binh lính của mình mang ra ngoài, kẻ đào ngũ nhất định là phải chết, dịch Minh không lời nạo để nói, thế nhưng dùng thi thể thị chúng, có phải hơi quá đáng hay không? Có ý kiến? Minh Sơ Hạ dễu cực nhìn dịch Minh. Dịch Minh lần này thế nhưng không kinh sợ gật đầu nói có ý kiến giết người thì cũng tới mức đó thôi người chết mọi chuyện tiêu tan mục đích giết gà dọa khỉ của ngài cũng đạt tới không cần thiết lại làm điều thưa tôi cũng có ý kiến bọn họ đều những đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn ra chiến trường nhất định sẽ sợ chủ quan như cô không làm xong hướng dẫn tâm lý cho nên bọn họ mới trở thành kẻ đào ngũ bàn về trách nhiệm các người đều năm năm mẹ nó tôi chính là thiên tài ha ha ha lúc này tiêu trần bị khiên đột nhiên lên tiếng Miệng đầy lãi nhảy. Dịch Minh suýt chút nữa khóc lên. Làm sao lại quên tiểu tổ tông này? Dịch Minh vội vã để Tiêu Trần xuống, kết quả con hàng này lại bắt đầu bắt trước sâu lông, nhúc nhích trên mặt đất. Binh giả, đại quốc gia, nơi tử sinh, đạo tồn vong, phải xem xét. Tiêu Trần vừa nhúc nhích, vừa nói, bạn về trách nhiệm, cô có trách nhiệm thất tra, cô phải gánh vác một phần trách nhiệm, đơn giản, là tự mình từ chức cút ngay. Mọi người sắc mặt trở nên tái nhợt, có chút là bị dọa sợ, có chút là bị tức. Toàn bộ vương triều, e rằng ngoại trừ lão tử hoàng đế, không ai dám cùng nữ nhân này nói chuyện như thế. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua sâu lông đẹp trai như vậy sao? Tiêu trần trợn tròn mắt. liếc mắt nhìn Minh sơ hạ. Dịch Minh đi tới, một tay bịt miệng tiêu trần, sơ hạ tướng quân, ngài chớ để ở trong lòng, người này đầu óc có bệnh, bác sĩ có thể chứng minh. Nói rất tốt. Khiến người ta không tưởng được là, Minh Sơ Hạ lại có thể không tức giận. Bỏ tay thúi của anh ra, vừa rồi ông đây còn thấy anh môi chân. Tiêu Trần đánh rơi tay dịch Minh. Tiêu Trần nhìn Minh Sơ Hạ vui tươi hớn hở nói, thật ra tôi chỉ nói bùa, đùa với cô chút thôi. Sắc mặt mọi người tự xanh chuyển trắng, lần này là đều bị sợ. Minh Sơ Hạ cũng không tức giận, ngồi sổng xuống thẳng tắp nhìn Tiêu Trần nhúc nhích minh sơ hạ cười nói từ chức tôi chắc chắn sẽ không từ chức tôi ở quân đội ở một đời tôi chết cũng muốn chết ở trong quân đội thế nhưng tôi có thể xuống chức đi làm tên lính quèn tướng quân đừng nghe tên tiểu tử này nói xàm vệ binh mà minh sơ hạ mang tới gấp gáp toát ra mồ hôi lạnh hắn nói không sai tôi cũng có sơ suất trong việc giám sát chi trách minh sơ hạ phất tay ngăn lại vệ binh muốn hành động bắt tiêu trần mặc dù đùa dẫn một chút Nhưng tôi vẫn có thể tiếp nhận. Minh Sơ Hạ tiếp tục nói, thế nhưng ở nơi này, tôi nghĩ muốn mở ra điều lệ khẩn cấp, cường chinh cậu vào tiền tuyến chiến đấu. Thuận tiện cậu và tiểu đội cùng nhau chiêu mộ. Không được, bọn họ còn chưa huấn luyện, căn bản không có khả năng tác chiến. Dịch Minh che ở trước mặt Tiêu Trần, cứng cổ một bước cũng không nhường. Tránh ra coi, quấy rối lão tử nhìn mỹ nữ. Tiêu Trần lây mở Dịch Minh vui vẻ nhìn minh sơ hạ mỹ nữ cô nói tiếp chương một ép gọi hai minh sơ hạ suy nghĩ đây là luật lệ đặc biệt của vương triều mỗi người công dân đều phải tuân theo cậu phải mang theo chiến hữu của cậu ra tiền tuyến bằng không xử lý kẻ đào ngũ minh sơ hạ rõ ràng muốn giết chết tiêu trần thế nhưng mang chiến hữu đây chính là giết người tru tâm Cùng đi đến chiến trường, một cái ổ chăn ngủ. Tiêu Trần lão lưu manh này từ lúc nào sợ qua. Minh Sơ Hạ cười ngày càng vui vẻ, vương ngón tay thon dài, ngoéo cầm Tiêu Trần một cái, nếu như cậu có thể sống được, tôi có thể cân nhắc. Lêu lêu. Tiêu Trần lệ lưỡi một hồi loạn, lại còn có chuyện tốt như thế. Cô nếu như không giữ lời hứa, tôi sẽ treo cô trên tàn cây. Dẫn bọn họ tiểu đội đi tiền tuyến. Minh Sơ Hạ đứng dậy, bước chân dài to rời khỏi nơi đóng quân. Tướng quân, ngài đây là thế nào, cùng một tân binh suy tính cái gì? Trên đường, vệ binh bên cạnh gấp gáp đầu đầy mồ hôi. Minh Sơ Hạ lắc đầu, không biết vì sao, nhìn gương mặt tiện dạng của tên kia, liền nghĩ tới hắn. Thật ra đi tiền tuyến cũng tốt, đỡ phải canh giữ ở vị trí này, cùng đám lão già kia cả ngày lục đục với nhau, tôi đã sớm muốn bỏ vị trí này, vừa lúc mượn lý do này. Đi giải sâu một chút cũng tốt. Thế nhưng quân đoàn không có ngài trấn thủ. Sợ rằng lòng người sẽ bất ổn. Vệ binh tràn đầy lo lắng. Tôi cũng không phải cáo lão hồi hương. Minh sơ hạ lắc đầu, chỉ cần tôi còn ở quân đoàn, không ai có thể lật bọt sóng gì. Vệ binh thở phào nhẹ nhõm, không sai, chỉ cần tướng quân vẫn còn ở trong quân đoàn, bất luận chức vị gì, quân tâm đều có thể yên ổn. Rất nhanh có một thông báo. Chấn động toàn bộ vương triều, minh sơ hạ sơ xuất trong việc giám sát chi trách, trực tiếp từ quân đoàn trưởng xuống chức làm tiểu đội trưởng. Xương cánh tay chi thần, xuống chức cứ như trò đùa vậy, để cho các lộ đại lão đều cảm thấy có chút mộng ảo. Khóc cái gì mà khóc? Tiêu trần trận tròn mắt, bịt lấy lỗ tai. Vài bạn cùng phòng ký túc xá thu dọn đồ đạc, khóc như cha mẹ chết. Nếu không phải là bởi vì cậu, chúng ta sẽ bị ép gọi vào tiền tuyến sao? Hiện tại bạch nguyệt tất yếu chiến hỏa liên thiên, một ngày chết mấy vạn người, chúng tôi đi ngay cả bọt sống đều lật không nổi tới, người sẽ không có. Mập mập nhỏ càng nói càng thương tâm, khóc hy lý hoa lạp. Ba tôi an bài cho tôi được đường lui rồi, chỉ cần vừa qua kỳ tân binh, trực tiếp vào bộ phận hậu trần, hiện tại toàn bộ tan thành bọt. Đại ca ông cang thuong tam khoc khi ly hoa lap ba toi an bai cho toi đuoc đuong lui roi chi can vuot qua ky tan binh truc tiep vao bo phan còn đau dữ dội. Khóc tê tâm liệt phế. Nhà của tôi cũng có đường, không cần ra tiền tuyến. Giờ có khỏe không, mộ binh mạnh mẽ, khiến cho đường chết gì cũng không tốt. Mọi người càng nói càng thương tâm, càng nói càng tức giận, thật sự là hận không thể đi tới bóp chết tiêu trần đang vui vẻ. Các người biết giác ngộ là gì không? cái gì gọi là giác ngộ, các người chỉ nghĩ đến bản thân thì ai sẽ bảo vệ gia đình, bảo vệ đất nước. Tiêu trần vẽ mặt chính nghĩa của trách mọi người. Lúc này, một bóng người xinh đẹp đi đến chỗ phòng ngủ của tiêu trần với một chiếc túi lớn. À. Hả? Nhìn người này. Tiêu trần sửng sốt, cô muốn làm gì thế? Người tới không ai khác chính là thiếu niên bị tiêu trần kéo vào đêm qua, thiếu niên có ngoại hình của một nữ nhân. Anh phải lấy rồi. Lời nói của thiếu niên ra kinh người, khiến tiêu trần sợ tới mức suýt nửa thì lên trời. Tuy nhiên, những người cùng phòng cũng không quá ngạc nhiên, dường như đây chỉ là một việc hết sức bình thường. Đừng làm loạn. Tiêu Trần trợn tròn mắt. Thiếu niên hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Trần, anh kéo cái đuôi của tôi, theo quy củ của tộc tôi, anh phải cưới tôi. Phốc. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già. Chẳng trách tối hôm qua khi hắn chạm vào đuôi tên này lại chống cự quyết liệt như vậy. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng nhớ rõ tên này, ban ngày nói sau khi bị sờ đuôi, vẽ mặt của những người đó rất cổ quái, hiện tại hắn đã tìm ra nguyên nhân. Cô bạn cùng phòng mũm mỉm lộ ra vẻ vui mừng, đuôi của chúng thường không nhìn thấy được, chỉ lộ ra khi chúng kích động, nếu ai chạm vào đuôi của chúng thì nhất định phải lấy về nhà, nếu không sẽ chết. Cái gì? Tiêu trần trận tròn mắt, đây là cái gì vậy? Quy tắc trách nát gì thế? Cửu vĩ hồ bên cạnh không ngại chuyện lớn, vui vẻ giải thích, đây là đặc điểm của tộc Nguyệt Hồ. Nó có liên quan đến một loại lời nguyện nào đó, đã được truyền lại mấy ngàn vạn năm. Hoặc là anh nhìn cậu ta chết, hoặc là anh cưới cậu ta. Nhìn thấy thiếu niên tức giận, tiêu trần sửng sốt, chuyện này, tối hôm qua không phải ta cướp, cậu xem, dịch đại nhân đã thừa nhận rồi. Anh đừng tới đây. Thiếu niên hai tay chống nạnh, bọn họ không có bằng chứng. Tôi biết rất rõ. Thiếu niên nói, đồng tử biến thành trăng lưỡi liền, mắt của ta có thể nhìn thấu ảo cảnh, đi thẳng vào gốc, đêm qua chính là anh. Năm 1905, nhặt được lão bà đừng làm rộn. Tiêu Trần vẽ mặt cậu xin xua xua tay, tôi thích nữ, cậu là nam mà. Tôi có thể thay đổi. Thiếu niên chỉ vào chính mình, khi trưởng thành, tôi có thể một lần lựa chọn giới tính của mình, cũng có thể trở thành bộ dạng mà anh thích. Tiêu Trần ngơ ngác nhìn cửu vĩ hồ đang cười, đây là thủ đoạn gì? Cửu vĩ hồ gật đầu, đây là đặc điểm của tộc họ. Giới tính không cố định trước khi trưởng thành. Chỉ sau khi trưởng thành, có thể chọn giới tính mình thích và tiếp tục sống. Tôi là đi đánh giặc. Tiêu Trần thần sắc ôn nhu nói, cậu đi theo không thích hợp. Chúng ta tại sao không chờ tôi đánh giặc trở về, rồi từ từ nói chuyện. Thiếu niên không thuận theo, nếu anh chạy trốn thì tôi biết tìm ai. Sau khi bị nói toạc ra tính toán của mình, mặt già của Tiêu Trần hiếm lắm mới đỏ lên, sau đó vỗ vỗ ngực cam đoan, tôi là hạng người như vậy sao? Yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thiếu niên lắc đầu, không, nếu không đưa anh về, mẹ tôi sẽ đánh chết tôi. Đưa hắn ta về. Lúc này dịch minh sách túi bước vào phòng ngủ. Các người đi theo xem náo nhiệt cái gì thế hả? Tiêu Trần hung hăng trừng mắt nhìn. Dịch minh bị giáng chức là lính quẹn, có vẻ không coi trọng việc đó. Bỏ túi xuống tìm giường rồi nằm xuống. Đừng nhìn Nguyệt Nhi chân yếu tay mềm. Nhưng cậu ta là cao thủ cảnh giới thứ ba, không thể so với các tân binh các người, thiên phú nguyệt thần chi nhãn là thứ có thể bảo vệ tính mạng trên chiến trường. Một nhóm người đã nhìn thiếu niên như người ngoài hành tinh. Bị nhìn chầm chầm thiếu niên không quen, đỏ mặt cúi đầu, nói nhỏ, làm sao có, làm sao có thể, lợi hại như vậy. Không được, chiến trường nguy hiểm như vậy, làm sao tôi có thể để vợ tôi ra chiến trường. Miệng tiêu trần lại bắt đầu chạy xe lửa. Dù sao thì trước tiên phải loại bỏ tên này đi rồi hãy giải quyết cho xong xuôi. Về phần lời nguyền, về sau giải quyết một thoáng là được. Anh làm sao vậy? Người thiếu niên nhìn tiêu trần với vẻ mặt hung ác, gia tộc tôi là một gia tộc lớn, tôi còn là con một, anh cưới tôi cả đời sau liền vô lo vô nghĩ, sao còn ghét bỏ tôi như vậy? Dịch Minh khi thấy vậy liền bật cười, đầu to, đừng có chơi trò lòng dạ hẹp hỏi trước mặt tộc Nguyệt Hồ. Nguyệt thần chi nhãn của bọn họ có thể nhìn thấu tâm can đấy. Để cho cậu ta đi theo. Cửu vĩ hồ kéo quần áo của Tiêu Trần, cười trêu chọc, tiểu gia hỏa này khá đáng yêu, sau này trở thành con gái, cũng là loại khuynh quốc khuynh thành. Anh không lỗ đâu. Tiêu Trần mặt đầy dấu chấm hỏi, bình giấm chua này, hiện tạo sao lại rộng lượng như vậy? Đá Nguyệt thần trong tộc Nguyệt Hồ là tại nguyên tu hành tốt nhất. Đá Nguyệt Thần mạnh hơn ít nhất một nghìn lần so với đá thiên oán. Nếu không thể làm ra đủ đá thiên oán thì đá Nguyệt Thần cũng là một lựa chọn không tội đâu. Giọng nói của cửu vĩ hồ vang lên trong lòng Tiêu Trần. Tiêu Trần nghe xong liền cảm thấy thú vị. Vậy cũng được, muốn theo thì đi theo đi. Vì sự nghiệp tu hành của chính mình, Tiêu Trần nhượng bộ nói. Thưa Nguyệt Nguyệt, thiếu niên tự giới thiệu đơn giản. Sau đó bắt đầu nói. Tôi là vị hôn thê của anh Anh sau này nhất định phải nghe lời tôi Sau này nhất định phải có hai đứa nhỏ Một cái cùng họ của tôi Tôi là con một Nhất định phải để cho gia tộc người thừa kế Sinh một doanh trại được không? Tiêu Trần nghe đến ốc ong ong Thế quái nào lại dính vào chuyện sinh hài tử? Thương Nguyệt Nguyệt Kinh Hải Có rụt vai lại Tôi không phải heo Có thể sinh nhiều con như vậy sao? Hãy tin vào bản thân Cậu sẽ làm được Tiêu Trần giơ nắm đắm lên Cổ vũ cho vị hôn thê của mình. Tập hợp. Lúc này, một tên vệ binh xuất hiện, nhìn quanh phòng ngủ, khi nhìn thấy thương Nguyệt Nguyệt. Thế mà lại sửng sờ, là sửng sờ trong giây lát. Nhìn cái gì vậy? Thương Nguyệt chóng ngang eo. Có tin hay không, tôi đi báo cáo thủ trưởng của anh. Nguyệt thiếu gia, tên của cậu hình như không có trong danh sách cưỡng chế tuyển dụng lần này. Vệ binh vẽ mặt mộng bức. Tự hồ không dám đắc tội với Thư Nguyệt Nguyệt. Hiện tại thì có rồi đó. Thư Nguyệt Nguyệt biểu môi với vẻ mặt không vui. Thiếu gia, đừng lấy tiểu nhân làm trò vui. Vẻ lắc đầu, thừa tướng nếu phát hiện, quân ta sẽ không có quả tốt ăn. Mọi người sửng sờ trong giây lát, chợt nhận ra thân phận của Thư Nguyệt Nguyệt chính là con trai của thừa tướng Đương Triều Thư Vọng Kinh. Ngay cả Dịch Minh cũng sửng sốt một hồi. Danh tính và lý lịch của từng tân binh gia nhập quân đội đều bị điều tra. Tuy nhiên, lai lịch của Thương Nguyệt Nguyệt chính là một gia tộc lớn trong tộc Nguyệt Hồ mà thôi, cũng không có gì đặc biệt. Bây giờ có vẻ như Thương Nguyệt Nguyệt đã thay đổi lý lịch của mình, và chỉ có thừa tướng gia mới có cái là gan giả mạo lý lịch nhập ngũ. Thực ra tiểu tử tổ tông này, dịch mình đau đầu. Chương 1906, Nguyệt Thiếu Gia Nguyệt Tiểu Thư Thư Vọng Kinh là thừa tướng đương triều của triều đại, quyền thế ngập trời, nếu biết độc đinh của dòng tộc mình bị cường hành nhập ngủ, chỉ sợ toàn bộ sẽ đều bị lật từ dưới đáy lật lên. Nguyệt Thiếu Gia, cậu không thể đi tiền tuyến. Vệ binh lắc đầu. Thư Nguyệt Nguyệt tức giận ngồi xuống bên cạnh tiêu trần, rõ ràng là mọi thứ đã được thay đổi, tại sao vẫn bị phát hiện. Vệ binh có chút buồn cười. Thừa tướng là nhân vật như thế nào, còn không xử được con trai út của mình sao? Việc bí mật nhập ngũ của Thừa Nguyệt Nguyệt đã được thông báo cho quân đoàn một từ lâu, và hầu như mọi sĩ quan tiền tuyến đều có một bức chân dung của Thư Nguyệt Nguyệt. Đó là để ngăn chặn Thư Nguyệt Nguyệt lẽn lên tiền tuyến. Chỉ có dịch minh tội nghiệp, không bao cho quan đoan được thông báo, có lẽ vì sợ ảnh hưởng đến thể nghiệm tân binh của Thư Nguyệt Nguyệt. Nếu biết rằng Thư Nguyệt Nguyệt là công tử của gia đình thừa tướng, Vậy còn không phải sẽ dân người ta lên làm tổ tông mà cung phụng hay sao? Vậy đi làm lính và ở nhà có gì khác nhau? Thiếu gia, cậu có thể ở trong trại huấn luyện chơi mấy tháng không thành vấn đề, nhưng là tuyệt đối không thể đi tiền tuyến. Vệ binh lắc đầu từ chối thẳng thừng. Tôi sẽ ra tiền tuyến với chồng tôi. Thương Nguyệt Nguyệt nắm tay tiêu trần và nhìn vệ binh với vẻ mặt đắc ý, vệ binh ngay người, chồng. Thiếu gia, cái đuôi của cậu vệ binh rùng mình một cái đây là chuyện lớn đúng vậy thương nguyệt nguyệt gật đầu đi đi đừng ôm ông ấp ấp còn ra thể thống gì tiêu trần đẩy tay thương nguyệt nguyệt ra với vẻ mặt chán ghét tại sao thương nguyệt nguyệt lộ vẻ không vui tôi ôm chồng mình thì có làm sao tiêu trần rất muốn cho tên này hai phát nhưng không được rốt cuộc là do chính đôi tay tiện của hắn gây ra từ nay về sau Không ai được phép rời trại một bước. Nếu không sẽ giết chết không luận tội. Tên lính canh để lại một câu rồi biến mất ngay lập tức. Thư Nguyệt Nguyệt một mình chọn chồng, tầng tầng lớp lớp hướng dẫn lên trên, như một quả bom, nổ đến chấn động cả cao tầng vương triều. Bây giờ hoàng thượng không có ở đó, tất cả công việc lớn nhỏ trong vương triều đều là thư vọng kinh quán xuyến, có thể nói là một tay che trời. Không biết có bao nhiêu gia tộc đang nhìn chầm chầm Thư Nguyệt Nguyệt, Chỉ đợi hắn đến tuổi trưởng thành có thể leo lên thân gia, nhưng hiện tại lại bị một tên vô danh tiểu tốt nhanh chân đến trước. Tin tức cuối cùng cũng đến tai thư vọng kinh. Ông lão tức giận đến hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Không phải ta đã nói nó phải giấu đuôi đi cho thật kỹ rồi sao, sao lại có thể bị người khác nhìn thấy. Lão nhân bừng tỉnh, tràn đầy tức giận. Mọi người xung quanh bàn tán chuyện đã xảy ra, chuyện xảy ra trong trại tuyển mộ tân binh. Muốn điều tra ra cũng không thể che giấu được Gặp cướp thì bị dọa lộ hết cả đuôi Ông lão lại tức giận ngất đi Cái gì, vị hôn phu bị cưỡng chế nhập ngũ ra tiền tuyến, phi Lão nhân phun ra một ngụm máu già rồi lại ngất đi Trong vương triều, thư vọng Nguyệt nói là được Chỉ có một điều không thể can thiệp vào Đó chính là quy định cường chinh Đây là sắc lệnh do chính hoàng để lão tử tự mình ban xuống Cho dù bây giờ hoàng đế hiện tại không có ở đây, thư vọng nguyệt cũng không dám can thiệp. Lão tử làm sao lại sinh ra tên ngu xuẩn như vậy? Thư vọng kinh vừa tỉnh lại một hồi kêu đất kêu trời. Ông ta đã quá già để có con trai, ông ta quá cưng chiều thư nguyệt nguyệt, chuyện gì cũng dám làm, bây giờ thì quá đáng rồi, thế mà lại chọn một tên vô danh tiểu tốt làm chồng. Sau này mặt mũi của thư gia biết đặt ở đâu? Không quản nó nữa, nếu như thích đi tiền tuyến. Mẹ nói chứ. Thư vọng Nguyệt, một văn nhân. Không khỏi chửi thề. Chung Quy cũng chỉ là những lời nói khi tức giận, con nhà mình, tiểu độc đinh thư gia, sao có thể nói không quả là không quản được. Thư vọng kinh cho những người bên cạnh lui xuống, một mình trở lại trong tộc Nguyệt Hồ. Khi bạn già của thư vọng kinh nghe rằng thư Nguyệt Nguyệt đã tự mình chọn một người chồng, thế mà lại vui vẻ. Chỉ cần đứa trẻ thích là được, sao ông lại quan tâm nhiều như vậy? Bạn già ông tai thư vọng Nguyệt ý bảo ông ta đừng sen vào. Thư vọng Nguyệt bịt tai lại, nhưng cuối cùng không kể chuyện gì đã xảy ra. Nếu biết thư Nguyệt Nguyệt bị cướp mà hoảng sợ lòi đuôi. Lại bị người ta sờ đuôi mà không biết, thì ước chừng bạn già sẽ có thể dùng dao làm bếp chặt chết cái tên tiểu thử thối đó. Hiểu rồi. Thư vọng kinh đảo mắc đi tới cấm địa của gia ong tai thu vong nguyet y bao ong ta đung xen vao thu vong nguyet bit tai lai nhung cuoi cung khong ke chuyen gi đa xay ra neu Ảnh dung dao lam bep chat chet cai ten tieu thu thoi đo hieu roi thu vong kinh đao mat đi toi cam đia cua gia toc anh tu Trong cấm địa tối tâm, thư vọng Nguyệt nhẹ nhàng gọi. Một bóng dáng y như u hồn lặng lẽ xuất hiện bên cạnh thư vọng nguyệt. Đi bảo vệ thiếu gia, phi. Bây giờ mẹ nó là tiểu thư. Thư vọng nguyệt hỗn hện nói. Chương 1907, Nguyệt thiếu gia. Nguyệt tiểu thư. Hai, và vị hôn phu của tiểu thư, cũng bảo vệ cẩn thận. Không thể có sai sót. Ảnh tử sửng sờ một lúc, Nguyệt Nguyệt đã tìm được người mình thích rồi sao? Tìm mẹ nó ấy. Thư vọng Nguyệt kiềm chế cơn tức giận và kể lại những gì đã xảy ra. Ảnh tử không phản ứng gì nhiều. Đây cũng là một điều tốt. Có một vị hôn phu sẽ khiến người khác không nghĩ về Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt là một đứa trẻ mềm lòng lại lương thiện, căn bản không thích hợp với quan trường. Dù sao cũng phải có một chỗ dựa, về sau ta lui xuống. Ai sẽ chăm sóc cho Nguyệt Nguyệt? Thư vọng kinh tức giận hừ. Ngài có muốn nâng đỡ hôn phu của Nguyệt Nguyệt không? Ảnh tử hỏi. Phí lời. Thư vọng Ngụy trợn tròn mắt, bất kể hắn là thứ rác rưởi gì, ta đều có thể nâng hắn, Nguyệt Nguyệt nhà ta không thể sống một đời khó khăn. Tùy ngài thôi. Ảnh tử lắc đầu bất lực, thư vọng Nguyệt thì không sao, nhưng nói đến đứa con trai nhỏ nhà mình, rất dễ mất lý trí. Ngay sau đó, Một công văn chính thức được đưa ra, khiến mọi người chú ý, thiếu gia nhà họ Thư, lên tiền tuyến cùng vị hôn phu. Tất nhiên, nhiều đại lão đã nhìn ra chuyện ẩn bên trong, thư vọng kinh muốn vị hôn phu của Thư Nguyệt Nguyệt tích lũy chiến tích quân sự trên tiền tuyến. Để mở đường cho tương lai. Với sự hỗ trợ của Thư Vọng Nguyệt, một ngôi sao mới của Vương Triều Độ Nha đang từ từ lên. Đây là cứ điểm quân đội tiền triều Bạch Nguyệt. Tiêu Trần và đoàn người đã đến tiền tuyến được an bài tại đồn phía trước. Đây là nơi nguy hiểm nhất, nếu thành minh nguyệt phát động một cuộc tấn công, nơi này sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tất nhiên, đây cũng là nơi dễ dàng nhất để tích lũy chiến công. Có vẻ như thư vọng kinh cũng đã rất nhọc lòng vì con rể của mình. Một nhóm bạn cùng phòng vừa khóc vừa viết thư tuyệt mệnh cho chính mình. Phạm là người có chút hiểu biết. Đều biết tỷ lệ thương vong ở nơi này cao như thế nào. Tiêu Trần không thực sự quan tâm, Hắn rất vui khi được nhìn chỗ này, rồi nhìn chỗ kia. Thương Nguyệt Nguyệt đi theo cái mông của Tiêu Trần, không hề rời đi, giống như một cái đuôi. Tự mình chơi đi, sao lại đi theo tôi? Tiêu Trần không có hứng thú với cô vợ hời này. Thái độ của anh không thể tốt hơn sao? Thương Nguyệt Nguyệt lộ vẻ không vui. Ôi, vợ nhỏ của tôi, cậu có thể tự chơi một mình được không? Tiêu Trần buồn nôn nói. Thật là đáng ghét. Thư Nguyệt Nguyệt tức giận nhéo nhéo Tiêu Trần rồi trở về ký túc xá dọn giường. Thật là đáng ghét. Tiêu Trần nắm lấy hoa lan chỉ học được Thư Nguyệt Nguyệt, lập tức nổi da gà. Sau khi Thư Nguyệt Nguyệt rời đi, Tiêu Trần ngồi trên mặt đất và nhìn chầm chầm vào phía xa. Cứ điểm bạch Nguyệt là một lòng chảo rộng lớn được bao quanh bởi những ngọn núi khổng lồ. Đây là lối đi duy nhất nối vương triều độ nhà và thành minh Nguyệt, giá trị chiến lược của nó là vô cùng lớn. Bản thân Tiêu Trần không thích chiến tranh, giết tới máu chảy thành sông, cuối cùng ai cũng là người thua. Tất cả binh lực của quân hoàng số một đều tập hợp ở đây, gần 300 vạn. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Tiêu Trần. Tiêu Trần quay đầu lại, nhìn thấy Minh sơ hạ trong bộ nhung trang, hiển nhiên là cô đã giữ lời hứa, đến tiền tuyết làm lính quen. Cứ điểm Bạch Nguyệt đã chiến đấu và giết chóc hàng ngàn năm. Đôi khi thành Minh Nguyệt chiếm và đôi khi chúng ta chiếm, xác chết có thể bao phủ toàn bộ tầng của lưu vực. Minh Sơ Hạ chỉ vào đồng bằng vô tận ở phía xa và nói tự tốn. Trước kia nơi này là một ốc đảo, nhưng bây giờ nó đã trở thành một sa mạc bất tận mênh mông. Nếu có hứng thú, anh có thể đào dưới cát để tìm được một ít di vật của một số người lính đã chết. Tiêu Trần cũng lười nói chuyện. Trong đời hắn có cái gì mà chưa chưa từng nhìn thấy, núi thay biển máu, thế giới phồn hoa thịnh vượng. Trong mắt tiêu trần, chúng chẳng qua chỉ là mây mù của quá khứ. Anh có biết tỷ lệ thương vong của trạm tiền tiêu là bao nhiêu không? Minh Sơ Hạ nịnh những bước chân dài ngồi bên cạnh tiêu trần. Thấy tiêu trần không nói chuyện với mình, Minh Sơ Hạ phối hợp nói, 90%, chỉ có một trong 10 người có thể sống sót. Đội của chúng ta có đúng 10 người, anh nghĩ ai có thể sống sót? Minh Sơ Hạ trong mắt mang theo tiên nghiền ngẩm. Nói xong rồi hả? Tiêu Trần liếc mắt, nói xong thì đi chỗ khác chơi. Tôi đây không có hứng thú cùng cô bàn những chuyện này. Minh Sơ Hạ sớm đã có chút tức giận, bất kể là địa vị hay ngoại hình, mình vẫn luôn là nhất, nhưng từ khi gặp mặt tên này, hắn chưa từng có sắc mặt tốt cho mình. Tại sao anh lại ghét tôi như vậy? Minh Sơ Hạ có chút tò mò. Tiêu Trần sửng sốt, tôi nói ghét bỏ cô khi nào. Minh Sơ Hạ cũng là sửng sốt một chút. Sau đó đột nhiên cười ra tiếng, hóa ra vạn nhất chuyện của thiên hạ chỉ là tự mình phiền não mà thôi. Chương 1908, nhiệm vụ lần thứ nhất, tập hợp. Minh Sơ Hạ cười đứng lên, hồ to. Sự xuất hiện của Minh Sơ Hạ đã đủ khiến đám bạn cùng phòng sợ hãi, vốn dĩ nơi mà quái này đã đủ nguy hiểm. Nhưng bây giờ tốt hơn là có một đội trưởng nguy hiểm hơn tới, đây là không cho bọn họ sống. Tất cả mọi người đều thành thật xếp hàng, chỉ có một mình tiêu trần, vẫn ngồi trên mép vách núi, nhìn khung cảnh hoang vắng thê lương. Minh Sơ Hạ cũng không quan tâm, nói với cả đội về nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản, chính là theo dõi động tỉnh của thành Minh Nguyệt, nếu có xu hướng quân áp sát thì báo về hậu phương. Tưởng chừng như là một nhiệm vụ đơn giản nhưng ai cũng biết rằng khi nhìn thấy đội quân của Thành Minh Nguyệt là lúc họ chết. Trên đời có một chuyện bi hài, đó chính là họa vô đơn chí. Những người vừa bị cưỡng chế ra tiền tuyến vẫn chưa thay đổi ý định, đã nhìn thấy một đám cơ giáp lớn xuất hiện trên thung lũng. Đây là vệ binh B30 của Thành Minh Nguyệt, sức chiến đấu tương đương tu sĩ cảnh giới cấp 3. Minh Sơ Hạ nở nụ cười bắt đầu giới thiệu. Sự xuất hiện của các trinh sát có nghĩa là quân đội của Thành Minh Nguyệt sẽ xuất hiện không lâu sau đó. Vẻ mặt của mọi người đều thay đổi. Màu báo đi. Tiểu mập mạp lo lắng kêu lên. Minh Sơ Hạ lắc đầu, thật ra, có đôi khi Thành Minh Nguyệt ưa thích phóng đạn sương mù, còn cố ý phái một số vệ binh cứ điểm bạch nguyệt để điều tra, làm cho tiền đồn đoán sai, khiến hậu quân tụ tập, tiêu hao tài nguyên và nhuệ khí. Mọi người đều hiểu rằng nếu không xác định được tình hình quân sự thì không thể tùy ý báo cáo. Đừng căng thẳng như vậy. Đây cũng là nơi tốt nhất để tích lũy chiến công. Những người ra khỏi tiền đồn đều là một bước lên mây. Minh Sơ Hạ thực sự an ủi mọi người. Tất cả mọi người đều trông không vui. Chiến công này được chuẩn bị cho những người không có lý lịch hoặc quyền lực. Họ không quan tâm. Được rồi, chúng ta bắt đầu nhiệm vụ thứ nhất. Tiêu diệt đội do thám. Minh Sơ Hạ chỉ vào thung lũng cát vàng, mười mấy chấm nhỏ cười nói. Anh điên rồi. Dịch Minh tức giận nhảy ra, anh đang kêu họ đi chịu chết. Anh biết rất rõ rằng sức chiến đấu của một đội B30 đơn giản không phải thứ mà họ có thể đối phó được. Minh Sơ Hạ sắc mặt lập tức lạnh đi, sao vậy, chỉ xem đội trinh sát đặt tọa độ, thăm dò địa hình, sau đó triệu tập xuất kích. Không ai là chiến sĩ trời sinh, Chỉ có chiến trường mới có thể cải biến con người. Minh Sơ Hạ lãnh đạm đưa ra mệnh lệnh. Người nào không thi hành nhiệm vụ sẽ bị quân pháp xử lý. Khuôn mặt dịch Minh trở nên u ám, nhưng anh không nói nữa. Nếu thực sự muốn sống ở đây, chỉ có thể biến Minh thành một chiến binh. Vũ khí nóng không có lực sát thương đối với những cục sát này, cho nên chỉ cần cận thân là có thể chiến đấu với lực lượng tu sĩ. Minh Sơ Hạ là một đội trưởng phụ trách. Bắt đầu phân công nhiệm vụ chi tiết. Đây là đao lãnh nguyệt. Nó là vũ khí do quân đội phát triển. Nếu cuốn vào sức mạnh của thiên oán, nó sẽ có sát thương cực mạnh trên những cục sát này. Minh Sơ Hạ vẫy tay nói, trong tay họ có một thanh trường đao màu đen. Kiềm chế một chút, giá của một thanh đao lãnh nguyệt tương đương với 10 vạn viên đá thiên oán, nếu mất một thanh thì đợi lên tòa. Mọi người đều sửng sốt, một thanh đao có giá như vậy, Nếu làm mất thì dù bán mông cũng không trả được. Đây cũng là thuận lợi khi làm Minh Sơ Hạ làm đội trưởng. Trước đây trong tiện đồn có nhiều nhất là hai thanh đao lãnh nguyệt, nhưng hiện tại là một người một thanh. Chúng là những sinh vật dựa trên nguyên tố carbon, hãy nhớ rằng chúng cũng sống giống như chúng ta, và chúng thông minh, ít nhất là thông minh hơn nhiều so với hầu hết chúng ta. Hỏa lực của B30 không mạnh nhưng lại rất linh hoạt. Điểm yếu của chúng là thiết bị năng lượng trong lòng ngực. Minh Sơ Hạ, mang theo dao của chính mình, chỉ vào sa mạc phía xa, chúng ta đi xem một hút. Mọi người vẽ mặt cầu xin, bọn họ thật sự muốn bóp cổ Tiêu Trần vẫn đang nắm cảnh bên cạnh, nếu không phải tên này thì làm sao bọn họ có thể đến nơi ma quái này. Thương Nguyệt Nguyệt rất lo lắng cho Tiêu Trần, Tiêu Trần dường như là người cùi bắp nhất trong tất cả. Bởi vì Tiêu Trần thậm chí còn chưa đạt đến cảnh giới tầng thứ nhất, những người khác ít nhiều cũng đã tu luyện được phần nào. tuy nhiên Tiêu Trần đã cảm thấy nhàm chán. Mang theo đau lãnh nguyệt, đi ở phía sau đội, khi có thời gian, hắn nghiên cứu sâu bướm và những thứ tương tự. Cái này, cái này con mẹ nó gọi là vệ binh điều tra. Khi khoảng cách đã đủ gần, mọi người nhìn cục sát cao không dưới 10 thước, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Các vệ binh điều tra lúc này cũng phát hiện nhóm đánh lén, một tên đạo lỗ dưới đất trực tiếp đưa tay ra. Chương 1909, biến hình một cái hỏng pháo vừa thô vừa to nhô ra khỏi lòng bàn tay. Một tiếng rít chói tai mang theo hỏa diễm cực lớn mạnh mẽ phun ra. Tự mình tìm một chỗ trốn đi. Minh Sơ Hạ lãnh đạm nói. Tuy nhiên, đạn kia gầm rú khiến mọi người choáng váng. Hai trong số những người bạn cùng phòng chỉ đứng sửng tại chỗ, nhìn chầm chầm vào đạn đạo đang rít lên. Rác rưỡi. Minh Sơ Hạ lắc đầu, duỗi chân dài ra. Đã hai người đang ngẩng người vào sau tảng đá. Bùm. Tên lửa nổ tung, một đám mây hình nấm bay lên không trung, toàn bộ lòng chảo dường như rung lên vài lần. Một làn sóng xung kích đáng sợ gầm lên, tạo ra một bầu trời đầy cát vàng. "Mẹ, con muốn về nhà." Nhìn thấy cảnh tượng hải hùng này, vài người bạn cùng phòng sợ hãi khóc. Đây chỉ là một cuộc tấn công ngẫu nhiên của người khác, nếu thật sự đánh nhau Phỏng chừng sẽ bị đánh cho tơi tả. Đến lượt các cậu biểu diễn, tôi sẽ ở bên lượt trần cho các cậu. Minh Sơ Hà xuất hiện trước mặt mọi người, đã từng người một ra ngoài. Khi đến chỗ của tiêu trần, cô không thể hạ chân được, vì tiêu trần, người đang mang theo thanh đao, lại khiến cô ấy cảm thấy sợ hãi. Ảo giác, ảo giác. Minh Sơ Hà trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Chính mình là một đại tu sĩ trong mười cảnh giới sau có thể sợ một gã không có tu vi. Gạt những suy nghĩ lung tung sang một bên, Minh Sơ Hạ đã nhảy lên tảng đá và bắt đầu chỉ huy đám đông chiến đấu chống lại những kẻ to lớn này. Chúng thể hình quá lớn, cận thân là an toàn nhất. Nếu như quay đầu muốn chạy cái giảng khoảng cách, vậy thì chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết. Lời nói của Minh Sơ Hạ khiến cho ai cũng không dám sơ suất, mặc dù sợ muốn chết, đều vội vàng chạy tới. Vào lúc này, những tên to lớn đang làm việc đều đã dừng công việc của họ. Sau một hồi âm thanh kèn kết cơ giới va chạm Những gã to xác này đã thực sự rút dao rửa ra Nhìn thanh trảm đau to hơn cơ thể mình mấy thước, ai nấy đều kinh hải hét lên Một người, một tên đừng loạn Minh sơ hạ che tráng, đây là gã cấp thấp nhất của thành Minh Nguyệt, nếu không giải quyết được thì thật sự là có thể đi chết Dùng lực thiên oán, bao lấy đau lãnh Nguyệt Hãy tận dụng sự linh hoạt của mình Chúng không dám sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt nếu chúng ở quá gần. Tất cả mọi người đều chật vật trốn khỏi trảm đai, những tên này tuy rằng to lớn, nhưng động tác không hề chậm một chút nào. Vũ điệu đau lớn có rất nhiều hình thức. Thậm chí có thể nhìn thấy chiêu bài cũ. Dịch minh kéo người tên mập mập suýt chút nữa bị băm ra, tê hành đao lãnh nguyệt trong tay anh ta lập tức bị bao bọc trong sương mù đen. Tập trung tinh thần, đao pháp của bọn họ có sai sót. Không ai có thể cứu bạn trên chiến trường, ngoài trừ chính bạn. Bộ dáng của dịch minh quỷ mị, khi tên to con thu đao và cửa mở ra, bóng dáng của anh ta lóe lên, đao lãnh nguyệt hung hăng chém vào chân tên to con. Bùm! Cái đùi có vẻ cứng như thép thế mà lại được cắt ra như đậu phủ. Gã to con này ầm ầm ngã xuống đất, dịch minh không dừng lại, anh ta nhảy lên cao, đâm một đao vào ngực của gã to lớn ngã xuống đất. Sau một trận điện giật, Ánh sáng đỏ trong mắt gã to con đã hoàn toàn bị dập tắt. Dịch Minh rõ ràng là một lão tướng với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, chiêu thức chém bằng một tay cực kỳ nhường nhuyễn, không chút do dự. Đã có người làm mẫu, trong lòng mọi người cũng nguôi ngoai phần nào, ít nhất cũng biết rằng những gã này không phải là bất khả chiến bại. Tận dụng sự linh hoạt của mình, mọi người bắt đầu đánh du kích. Âm Một thân ảnh cơ giáp khổng lồ rơi xuống mép tảng đá nơi tiêu trần đang ẩn náu. Tiêu Trần ngẩng đầu, hóa ra là Minh Sơ Hạ đã đổi chỗ rồi. Minh Sơ Hạ nhẹ nhàng vẫy tay với Tiêu Trần. trêu gẹo nói, đây là của Nanh. Nếu như anh có thể giết hắn, tôi buổi tối có thể cân nhắc đến làm ấm chăn cho anh. Khi Thương Nguyệt Nguyệt nhìn thấy chồng mình như sắp chết, vội vàng nhảy dựng lên. May mắn thay, cử vĩ hồ man thay cuu vi một tay bên cạnh hắn, nếu không hắn đã bị chém làm đôi. Đừng lo lắng về tên lưu manh kia. Cửu vĩ hồ búng tráng thương nguyệt nguyệt, trước hết hãy nghĩ cho sự sống còn của chính mình. Lúc này, tiêu trần nhìn thấy đại gia hỏa trước mặt, nhưng là có hứng thú. Tiêu trần nhảy lên trên tảng đá và nhìn vào đại gia hỏa. mi có thể biến hình sao? Tiêu trần vui vẻ hỏi. Đại gia hỏa vẻ mặt sửng sờ, cũng không có tấn công, mà là hỏi, ngươi là người thường, không sợ ta sao? Lợi hại, lợi hại còn có thể nói chuyện. Tiêu Trần nhảy cẩn lên sung sướng. Đại gia hỏa nhìn Tiêu Trần đang nhảy dựng lên vẻ mặt ngốc trệ. Đây là bình chiến trường, chúng ta không giết người vô danh. Chiêu 1910, biến hình, 2, chợ đả. Tiêu Trần ngăn lại gã to lớn đang coi thường mình. Người có thể đổi thành máy kéo đi, hoặc là máy bay chiến đấu, vàng người được không? Mặt của Tiêu Trần đầy sao nhỏ. Thật khó khăn mới có thể gặp tính mạng nguyên tố carbon, nếu nó có thể biến hình như một người máy biến hình thì ngầu chết được. Máy kéo là gì? Đôi mắt đỏ hoe đầy khó hiểu của gã khổng lồ. Optimus Prime, thứ mà vô cùng ngầu ấy. Tiêu Trần nói, thế mà lại bắt đầu học trên tảng đá. Ồ, loại có mã lực cực lớn. Ta không biết, ta cũng sẽ không biến hình. Đại gia hỏa lắc đầu. Có nhầm không vậy? biến dạng cũng không biết, ngươi còn là sinh mạng các Tiêu Trần vẽ mặt bất mãn. Ngươi có bệnh à? Đại gia hỏa đột nhiên phản ứng kịp, đây là chiến trường, sao còn cùng tên này tán gẫu? Ngươi dừng lại cho ta. Nhìn thấy đại gia hỏa chuẩn bị rời đi, tiêu trần trong lòng trở nên lo lắng, nếu hôm nay không biến ra máy kéo, tiểu gia sẽ tự mình tháo dở các ngươi lắp ráp một cái. Đại gia hỏa rất tức giận, nhưng vẫn không có bắn về phía tiêu trần, Đây là chiến trường vinh quang, ta sẽ không giết ngươi là người thường, ngươi cũng không cần lại khiêu khích ta. Ta. Tiêu Trần có chút khó chịu. Hậu quả thật nghiêm trọng. Bang. Tiêu Trần nhẹ nhàng nhảy dựng lên đầu gã to xác Biến, biến, biến. Đồ khốn kiếp ngươi biến cho ta. Tiêu Trần tức giận đập đầu đại gia hỏa. Một cảnh hài hước xuất hiện, đại gia hỏa lắc đầu ngoài ngoài để gạt Tiêu Trần ra khỏi đầu mình. Nhưng tiêu trần giống như một lớp thạch cao bằng da chó, dính chặt vào. Đại gia hỏa vương tay muốn đạp hắn, kết quả lại vỗ vào trán mình, thiếu chút nữa tự mình đạp hỏng chính mình. Xuống đi cho ta. Đại gia hỏa nổi giận vọt lên. Không, trừ khi ngươi biến thành máy kéo. Tiêu trần chỉ đơn giản là từ chối. Bang. Đại gia hỏa thần trí mơ hồ, trực tiếp lật úp một trong những đồng bọn của mình. Lợi dụng cơ hội này. Thương Nguyệt Nguyệt phi thẳng lên, thanh đào lãnh Nguyệt đâm thẳng vào ngực tên khốn xui xẻo. Nhìn thấy cảnh này, đám to con còn lại đều không bình tĩnh nữa, mẹ nố đây là đồng đội hay là kẻ thù? Bum! Bum! Bum! Gã to lớn mạnh mẽ đâm tới không ngừng làm náo loạn cả chiến trường. Chiều thiệt thòi lớn như vậy, lại có thêm mấy tên xui xẻo bị đam ngã. loan ca chien truong Chịu đội một phương vốn đang ở thế bất lợi tuyệt đối đã thay đổi tình thế trong chốc lát dịch mình quá tàn nhẫn nên trực tiếp đi tới để loại bỏ những tên xui xẻo này minh sơ hạ vẻ mặt hắc tuyến vốn để cho đám người mới bọn hắn đến luyện tập hiện tại lại đã rối tung hết cả lên thấy thiệt hại nặng nề còn lại mấy tên to lớn không ham chiến trực tiếp thả nhiều quả bom khói rồi tẩu thoát sau khi khói tan mọi người đều lộ vẻ hoang mang tiêu trần đã đi đâu sau khi nhìn quanh không thấy bóng tiêu trần đâu thương nguyệt nguyệt đã khóc rất nhiều Muốn đi tìm chồng mình. Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt sửng sờ, nhưng không ai để ý tiêu trần đã đi đâu. Chỉ có cửu vĩ hồ là không có phản ứng gì, bởi vì cô nhìn thấy tiêu trần đang đi cùng những sinh vật mấy móc đó. Về phần tiêu trần, cô cũng không lo lắng, cho dù tên này phong ấn tu vi đại đế, nhưng là thực lực võ thần, cũng gần như có thể hiên ngang ở dị vực. Chỉ có thương nguyệt nguyệt là khóc lóc như mưa kêu gạo muốn đi tìm tiêu trần, nhưng cuối cùng... Cửu Vĩ Hồ đã thuyết phục được cậu ta. Thật kỳ lạ, Thương Nguyệt Nguyệt thực sự có một hảo cảm khó giải thích với Cửu Vĩ Hồ, tất nhiên, tình cảm này không liên quan đến tình yêu. Khi Thương Nguyệt Nguyệt đối mặt với Cửu Vĩ Hồ, luôn có cảm giác đối mặt với một trưởng lão hiện lành, điều này khiến Thương Nguyệt Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, nhưng không thể nói được là kỳ lạ ở đâu. Tìm kiếm một hồi, tất cả mọi người vẫn không tìm thấy bóng dáng của Tiêu Trần, Minh Sơ Hạ Đại Khái đã đoán được Tiêu Trần đã đi đâu. Minh Sơ Hạ cảm thấy hơi tiếc nuối, trong đội quân đi đến thành Minh Nguyệt, một loài người sẽ không bao giờ sống sót. Nhìn những cái lỗ mà sinh vật cơ giới tạo ra trong sa mạc, sắc mặt Minh Sơ Hạ có chút khó coi, bên trong có một ít đồ vật giống như máy phát xạ. Bọn họ đang định vị tọa độ, là đang kêu gọi bao vây tấn công sao. Dịch Minh là một người từng trải, trong nháy mắt có thể nhìn ra thủ đoạn. Minh Sơ Hạc đầu, theo tình báo, Thành Minh Nguyệt đang tiến hành bố cục gọi là Kế hoạch Lam Nguyệt. Tình hình cụ thể không rõ ràng. Gần đây càng ngày càng có nhiều động tác định vị tọa độ, khả năng là sắp xảy ra chuyện lớn. Mọi người lấy những máy phát xạ đó ra và phá hủy chúng trước khi quay trở lại tiền đồn. Về phần tiêu trần, quả nhiên giống như những gì Minh Sơ hạ đoán, hắn đội lên đầu đại gia hỏa, cùng nhau đi bản doanh cơ giới.